Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn Trong buổi tối ngày hôm nay Thưa quý vị trong câu chuyện đầu tiên Của buổi tối ngày hôm nay Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Ngắn các tựa đề là Ngôi nhà bị ám Của tác giả Thiên Tâm Tác giả nói đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật Chúng tôi xin hàn hành gửi theo Đến quý vị và các bạn ngay bây giờ có phần diễn đọc của Định Sọn Dạ mời cậu chủ xuống ăn cơm ạ Đang học bài online thì cô giúp việc bước vào mời xuống ăn cơm Tôi liền tắt laptop rồi đi xuống nhà ăn cho đông đổ Bình thường như mọi ngày gia đình tôi vẫn ăn cơm chung với nhau Nhưng hôm nay do bố mẹ tôi có công tác Cho nên nhà chỉ có ba mẹ con ăn chung với nhau Gia đình tôi vốn rất hòa thuận Nhưng mà chỉ ngoài việc cô bà chị hơi cục xúc Suốt ngày cà khịa tôi Tôi vào nó cứ gặp mặt nhau là cãi nhau Làm cho cả nhà cứ dần dần cạt lên. Nói vậy thôi chứ mấy ông nào gặp chị tôi thì chỉ có say đắm. Vì bà chị gái của tôi thực sự rất là xinh gái. Rồi cãi nhau suốt ngày nhưng mà tôi phải công nhận một điều rằng nó rất xinh đẹp. Đã gấp đồ ăn ở trên bàn thì tôi thấy bà chị tôi có những hành động rất kỳ lạ. Nó cứ ăn lấy ăn để như là quên luôn cái liệu trình giảm cân vậy. Lúc đầu thì còn ăn bằng đũa nhưng mà một lúc sau thì quăng đuôi đũa đi. Rồi dùng tay bốc cơm ăn lấy ăn để như mà đói. Hàng sao đấy con? Thế kỳ lạ cho nên là mẹ tôi mới hỏi Nhưng mà nó không trả lời Đột nhiên nó bỏ chén cơm xuống rồi khóc sức mướt chỉ điên à Thế nó làm những hành động kỳ lạ cho nên tôi hỏi vào Nào ngờ sau khi tôi hỏi thì nó im bật Xì, xì ơi Chị nói bà hút con về đi Chứ để đây con lạnh lắm Ở dưới này hà bá cứ bắt không cho con đi Mà chị tôi nói bằng một cái giọng khắc hẳn Nó cứ lặp đi lặp lại Nó cứ lắp ba lắp bắp nói chuyện bằng cái giọng của đàn ông Tôi để ý thấy cứ lâu lâu thì nó lại dùng mình lên một cái Cứ tưởng là nó giỡn cho nên tôi tức sôi máu Vì nó biết là tôi sợ ma cho nên hủ dọa Nhưng mà nhìn lại một lúc lâu thì tôi thấy nó chả giống là đang giả vờ một chút nào Nhìn sang mẹ tôi thì thấy mẹ cũng đang rất buồn và nghiêm túc Nhận ra là bà chị tôi bị ma nhập Cho nên tôi cũng run dày rồi kéo ghế ngồi lại gần mẹ tôi Một lúc sau thì hồn ma cũng xuất ra khỏi người của bà chị tôi Vừa xuất ra thì bà chị tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra Và còn hỏi ngược lại tôi Thế nào không biết gì thật cho nên tôi mới kể đầu đuôi câu chuyện lại Nghe xong thì mặt của nó xanh lè chả khác gì con tắc kè Khiến tôi ôm bụng cười lít cười đề Ăn cơm xong thì cả nhà tôi cùng ngồi xem tivi Tôi thắc mắc vì sao con ma gọi mẹ tôi là gì Còn gọi ba tôi là ba cho đến tôi quay sang hỏi mẹ Mẹ tôi do dự một hồi thì mới quyết định kể lại cho chúng tôi nghe. Mẹ tôi nói rằng trước khi ba tôi kết hôn với mẹ tôi, thì ông đã có một đời vợ rồi. Thêm hai đứa con một trai một gái sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc chưa được bao lâu thì bi kĩ đã ập tới. Ngày đó ba tôi cùng với gia đình của người vợ trước đi phà qua sông. Nhưng mà khi vừa đến giữa sông thì phà gặp trục trặc Cho nên tất cả mọi người đều mặc áo phao. Chỉ duy chỗ bà ba của tôi đang đậu xe không có áo phao. Không có áo phao thì chịu, ba tôi nghĩ rằng chỉ là một sự cố cho nên không sao, nhưng mà nước ập vào ngày càng nhiều. Thoáng chốc chiếc phà đã chìm trong biển nước. Cả bốn người bọn họ đều không biết bơi cho nên là bị đuối nước. Thế vậy cho nên là người dân nhào tới để cứu người. Nhưng mà khi ba tôi tỉnh lại thì biết người vợ đó của ông đã chết đuối. Hai đứa con còn lại của ông thì cũng không rõ tung tích. Giờ ông tổ chức lễ An táng long trọng cho vợ con của mình. Ngày hôm sau thì ông liền mời thầy đến để xem vớt xác hai đứa con của mình Nhưng mà ông thầy nào cũng như ông thầy nào đều không có làm được Đến ngày giáp năm nhưng mà cũng không có tin tức cho nên ông cũng bất lực Cho đến bây giờ thì cũng mười mấy hai mươi năm rồi Nhưng bà tôi vẫn còn chưa ngồi ngoài được sự việc của ngày hôm đó Đúng là bất hạnh thật, tội nghiệp cho cả ba người xấu số Nhìn có bà chị của tôi thì đã co rút người lại vì sợ Khiến cho tôi bật cười rồi hù dọa nó thêm vài câu cho vui Nhưng mà ai ngờ nó bật khóc Khiến cho mẹ của tôi mắng tôi một trận Nghe mắng xong thì tôi lên phòng Rồi bật cái laptop lên xem phim Nhưng mà chưa coi được bao lâu Thì ba tôi lại gọi cho tôi mắng thêm một trận nữa Khiến cho tôi rất là bực mình Cho nên tôi định đi tắm Rồi đi cà phê với mấy thằng bạn Vừa vào phòng tắm thì tôi thấy có một cảm giác Rất là lạ không như mọi ngày Vừa gọi đầu tôi vừa hát cho đỡ buồn Rồi tôi bắt đầu mở vòi hoa sen Để xả bọt Đang nhắm mắt để xà bông trôi xuống Nhưng tôi có cảm giác như có cái gì đó đang hiện hữu ở trong này. Tôi liền mở mắt ra xem thì tích nước đã biến thành màu đen từ lúc nào tôi không biết. Đột nhiên, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net